Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 569 mật phòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Lại nói cực phẩm linh thạch xác thật là bảo vật trong truyền thuyết. Năm đó ở Châu Lâm Hiên thi triển toàn bộ bản lãnh cuối cùng giết chít lão ma hồng phấn từ trong tay lão đoạt được cũng chỉ là thượng phẩm linh thạch mà thôi. Hổ đại sư nuốt một ngụm nước bọt nói trận này, đây là đầu mối quan trọng của cấm chế, chúng ta chỉ cần loại bỏ được. Nó là có thể từ trong thủy lao đi ra ngoài. Quỳ Diêu nói tới đây vươn, ngón tay thô ngắn hướng phía trước điểm một chỉ. Sa kiếm vặn vẹo một hồi rồi hóa thành cự mãng cỡ thùng nước, há mồm phun ra xương mù đen nhào tới trận pháp. Vù vù tiếng động nổi lên. Năm viên cực phẩm tinh thạch đồng thời sinh ra linh quang chói mắt. Trận pháp bắt đầu vận hành, một con quái điểu dài hơn thước toàn thân bao quanh điện quang xanh lẻ ở trong không khí hiện ra. So với xà kiếm biến hóa ra linh điểu nhỏ hơn nhiều nhưng lại không có. Sợ hãi, nhất thời hai con hung hăng lao vào cắn nuốt nhau. Chỉ thấy xà kiếm kêu lên chói tai khiến ba người ngây người, trận pháp Huyện dĩu như vậy bọn họ lần đầu mới trông thấy. Nhìn gì nữa? Còn không mau giúp ta bài trừ trận pháp. Quy Yêu hãy, tay lay động không dứt. Vừa thúc dục quái mãng vươn e mơ a quy quy t nghiêm khắc nói, "Được, khổ đại sư phục hồi tinh thần." Vỗ vào sau gáy cũng đem oan nhân cốt. Bỗng tí lên Vượt bổng chưa ra nhập chiến đoàn mang dần pháp kia dường như có cảm ứng trên linh thạch linh quang trợt lói. Thêm một con quái thú cả. Người tỏ ra điện cô an từ bên trong đi ra ngoài. Quái thú dài tới mấy trường thân hổ đầu sư tử. Trong mắt hồng mang. Lập lòe không ngừng tỏ ra uy mánh vô cùng. Đi khổ đại sư chân mày cao lại dùng thần niệm khống chế pháp bảo đánh. tới quái thú. Hai người tắc ngươi cũng tới hỗ trợ. Rõ, hai tên tu sĩ ngưng đan kỳ cùng đáp lại, cũng đem pháp bảo của từng người tế lên, so với hai lão quái vật thực lực của bọn họ dù không đánh nhắc tới, nhưng thời khắc này thêm một người là thêm một phần lực, tức thì trong thủy lao linh quang loạn động, tiếng nổ vang liên tục, không ngừng Cùng lúc đó tại hoa viên trong khe núi, Lâm Hiên nâng hộp gỗ đăng, chuẩn bị thi pháp đem Thất Tâm Tuyết Liên hái xuống. Nguyệt Nhi thì khẽ vuốt tóc ở một bên tập trung tinh thần trên khuôn, mặt đẹp đẽ tràn đầy vẻ tò mò. Thất Tâm Tuyết Liên không phải là tùy tiện dùng tay ngắt xuống, Lâm Hiên đang ở một bên biến đổi pháp quyết, một bên thầm đọc chú ngữ, ánh Sáng màu xanh nhàn nhạt hiện ra trong lòng bàn tay. Nhưng đúng lúc này Lâm Khiên đột nhiên giống như cảm ứng được điều gì, sắc mặt đại biến không chút nghĩ ngợi mũi chân điểm một cái, liền biến hóa thành một thanh ảnh lui về phía sau. Động tác cực nhanh như điện quang hỏa thạch. Cho dù vậy, một cái bóng tím phát sau mà đến trước. Lâm Khiên kinh ngạc Nhưng không hoảng loạn, mở miệng phun ra một đạo kiếm khí. Tốc độ và động tác của bóng tím cực nhanh, mắt thấy sắp bị kiếm khí bắn trúng, chợt lóe trượt sang một bên, hơi ngừng lại tiếp tục bắn tới. Lâm Khiên. Khoảng cách này dĩ nhiên thấy rõ ràng là một con ong mật, nhưng khác, với thể tục hoàn mật phong lớn hơn rất nhiều sắp xỉ nắm tay Hải Nhi. Bên thân con ong này đầy hoa văn màu tím đỏ đan xen, hai con mắt màu đỏ tươi như máu. Đây là con gì? Lâm Hiên dù không nhận ra nhưng không dám xem thường con ong mật này, gây cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm. Tu tiên bạch nghệ vốn phong phú vô cùng, chẳng qua ở tu tiên giới u. Châu Khâu trùng thuật không mấy thịnh hành nhưng Lâm Hiên vẫn là nghe qua một ít truyền thuyết. Nghe nói kỳ trùng trong thiên hạ chủng loại đa dạng, thần bí dị dị, còn vượt xa yêu tộc. Chẳng qua thuật khu trùng phức tạp vô cùng, các loại nuôi dưỡng linh trùng là một vấn đề lớn, ít có tu sĩ nổi danh về thuật này. Lâm Hiên không biết con ong mật này là loại côn trùng nào, nhưng riêng tốc độ của nó cũng đủ để cho hắn kiêng nể vô cùng. mắt thấy đối phương né tránh kiếm quang, Lâm Hiên dùng mình đang muốn thi triển pháp thuật khác thì từ bên cạnh thêm một đạo tử quang khác bắn ra nhắm vào Mật Phong. Tử điện vô ảnh châm. Nguyệt Nhi thấy thiếu sa gặp khó, khan tự nhiên sẽ không khoanh tay, đứng nhìn, vội đem pháp bảo tế lên. Tốc độ đã nhanh thời cơ cũng đẹp, thân thể Mật Phong đúng là rất cứng. Nhưng pháp bảo cũng sắc bén vô cùng xuyên vào qua đầu nó. Lâm Hiên thở phạo nhẹ nhõm nhưng sau đó sắc mặt ngưng trọng, đầu mật. Phong bị xuyên qua nhưng đang không ngừng ngọ nguậy. Lực sinh mệnh thật ngoan cường. Suy nghĩ một chút, Lâm Hiên giơ tay phải lên, một đạo hào quang bay ra. Khỏi ôm tay áo, hóa thành dượ̉ thủ màu xanh đen mật phong bao vào bên trong. Trong nguyệt nhi biết rồi, thiếu gia. Âm hồn thiếu nữ bấm pháp quyết thu hồi pháp bảo, ma dược thủ thì biến thành quang cầu sáng đem mật phong vây ở bên trong cánh nó vỗ vỗ lần. Nửa bay lên, không ngừng va chạm bốn vách tỏ ra tràn đầy sức sống. Thấy thế Lâm Hiên thầm liếu lưỡi, đừng nói là tu tiên giả mà rủ lực. Sinh mệnh nổi danh ngoan cường của yêu tộc bị thương nặng như vậy cũng phải ngắc ngoài, kỳ trùng này quả là đến độ khủng khiếp. Hắn bấm tay búng ra mấy đạo kiếm khí, mật phong đã bị giam cầm tự. Nhiên không thể né tránh bị kiếm khí xẻ thành những mảnh nhỏ. Nhưng dù như vậy, thân thể khiếm khuyết ngọ ngoài một chút rồi nổ tung, hóa thành một dòng chất lỏng màu đen. Xẹt, cầu sáng lại bị tan ra mấy lỗ hồng rồi chất lỏng nhỏ giọt rơi trên mặt Một trận khói xanh bốc lên tính ăn mòn làm Lâm Hiên kinh hãi vô cùng, ma trùng thật lợi hại dù đã chết cũng có thể phát động thêm một lần. Công kích cuối cùng. Lâm Hiên thầm kinh hãi nếu độc trùng đạt đến số lượng nhất định e rằng lão quái nguyên anh kỳ cũng đành nhượng bộ lui binh. Nghĩ đến đây Lâm Hiên có chút động tâm, nhưng hắn không học thuật phu chúng mà cho dù tìm được những con mật phong khác, muốn thuần phục, chúng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Rất nhanh hắn đem những chuyện này bỏ ra khỏi đầu, giơ tay lên một lần. Nữa bấm ra một đạo pháp quyết, từ trong miệng phun ra chú ngữ khó. "Hiểu, đi." Lâm Hiên chỉ tay, vòng sáng khởi động nâng hộp gỗ trong tay lên bay. Đến cách thất tâm tuyết liên ba thước, Sau đó mấy đảo kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra tụ lại cùng một. Chỗ vặn vẹo một lần nữa biến thành một bàn tay phát sáng chói loạn. Vẹo một tiếng vang nhỏ thất tâm tuyết liên hoa chưa kịp rơi xuống đất. Đã bị hộp gỗ tiếp lấy bay về trong tay Lâm Hiên. Trên mặt Lâm Hiên hiện ra vẻ vui mừng đem nắp hộp đẩy lại từ trong. Lồng ngực móc ra một tấm phù phát ra ánh vàng rực rỡ xán lên không để dược tính hoa mất. Sau đó Lâm Hiên lại dùng thần thức cẩn thận thăm dò, xác định không bỏ. Sốt gì mới đắc chí vừa lòng bay đi.